Băng phong ma pháp của chúng nó trong nháy mắt có thể đóng băng ngàn dặm, đóng cả hải dương thành băng cứng. Long trào rất lớn của bọn nó có thể phá ra một không gian liệt phùng, dùng lực lượng của không gian loạn lưu xé kẻ địch thành mảnh nhỏ. Không ngờ rằng, một con thượng vị thần thú đáng sợ như thế, cũng chết ở đây. Băng xương cử long rất lớn, dài hơn 3.000 mét, thực lực hơn xa cửu đầu xà vương. Nhưng kẻ khác kỳ quái là, thi hài không tổn hao gì. Chỉ ở trên đầu có một vết rách vừa sâu vừa dài, vết cắt bóng loáng. Đây là vết thương từ đao, một đao trí mạng. Hải Đức Lạp giàu kinh nghiệm nhanh chóng tìm được vài miếng thần cách ở quanh đó. Đại nhân, nếu ta không đoán sai, con băng xương cự long này hẳn là bị một đao phá nát thần cách. Một kích trí mạng, một đao đánh chết băng xương cự long là thượng vị thần đỉnh. Mọi người kinh hãi, không thể nào tưởng tượng ra đây là thực lực như thế nào. Nhìn băng xương cự long dài mấy ngàn mét, cảm giác năng lượng ba động mênh mông trong thi hài nó, lại nhìn những mảnh vỡ thần cách trong tay hải Đức Lạp, không thể tin nổi. Rốt cuộc ai có thực lực kinh khủng đến như vậy, Dương Lăng chấn động trong lòng, âm thầm đoán ra thân phận của cường giả giết chết băng xương cự long. Càng lúc càng tò mò với chiến trường thần bí này, cũng càng lúc càng nghi hoặc, không rõ tại sao dưới đáy biển lại có một tòa thành khổng lồ này. Không thể nào nghĩ ra được, bên trong tòa thành năm đó rốt cuộc đã xảy ra biến đổi gì. Đáng tiếc, thần cách đã bị đánh nát. Nhìn mấy mảnh thần cách trong tay, hải đức lạp tiếc nối lắc đầu. Khổ tu hơn 10.000 năm, nàng chỉ còn chút nữa là tiến giai đến thượng vị thần thu. Nếu tìm được thần cách đầy đủ của băng xương cự long, thì có lẽ không bao lâu là có thể tiến giai Nhưng đáng tiếc, tìm tới tìm lui chỉ được vài mảnh nhỏ. Thần cách vỡ vụn. Linh hồn đã tiêu tan, tuy nhiên, hài cốt ẩn chứa rất nhiều năng lượng, còn cứng rắn hơn cả sắt thép. Không thể bỏ qua, Dương Lăng vừa nói vừa thu hài cốt của băng xương cự long vào không gian giới chỉ, tiếp tục đi về phía trước. Khắp nơi trong chiến trường đều là thi hài, hầu hết đều là hài cốt của ma thú nhỏ và người bình thường. Tỷ lệ của ma thú khổng lồ không cao, nhưng chiến trường quá lớn, số lượng không thể nào ít được. Còn không đi được bao lâu, mọi người đã gặp một người khổng lồ cao như núi nhỏ, chỉ riêng bàn chân đã to như một con cự viên. Thái thản, trời ạ là thái thản của trật tự vị diện, cẩn thận quan sát một lát, cửu đầu xà vương hải đức lạp lớn tiếng kêu lên. Một con băng xương cự long thượng vị thần đỉnh đã không thể nào tin nổi, không ngờ rằng còn có một thái thản càng kinh khủng hơn. Thái thản là cường giả của trật tự vị diện, trời sinh đã có thực lực hạ vị thần Hổ tu hàng ngàn hàng vạn năm thì thực lực đã nằm ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Truyền thuyết, một thái thản cao cấp có thể đối phó một đội thiên sứ 12 cánh, một mình có thể đối phó được một đội ác ma của tử vong vị diện. Không ngờ rằng, một cường giả kinh khủng như thế cũng chết ở đây. Cũng giống như băng xương cự long, một kích trí mạng, thần cách bị một đao chém thành mảnh nhỏ. Chẳng lẽ, đây là thần ma mộ chàng trong truyền thuyết? Sau khi hiểu được thân phận của người khổng lồ Mọi người vẻ mặt tái nhợt Nuốt nước miếng một cách khó khăn Nếu tất cả những tên kinh khủng ở đây tỉnh lại Sợ rằng không có một ai là đối thủ của bọn hắn Cùng tiến lên cũng không đủ nhét hàm răng của họ Sau khi cố gắng lấy lại bình tĩnh Dương Lăng thu hồi thi hài của Thái Thản lại Rồi dẫn mọi người tiếp tục đi về phía trước Theo tiếng gọi Một đường đi vào sâu trong chiến trường Dọc theo đường đi Gặp vệ hồn ma lang, thiết giáp bạo long và lục nhãn tông sư Tất cả đều có thực lực thượng vị thần thu Thậm chí còn gặp vài tên đại ác ma cầm liêm đao trong tay Không một ngoại lệ, tất cả đều một kích trí mạng Càng đi về trước, thân thể lại càng trầm trọng Một cổ uy áp đến từ cường giả khiến đám người thi vu vư vương và yêu cơ sợ hãi Nếu không phải dương lăng không hề trần trở đi về phía trước Bọn họ đã sớm lui ra rồi Sau khi thu được hài cốt của hơn 100 thần thu, mọi người rốt cuộc đã đến được chỗ sâu trong của chiến trường, đi đến một mảnh đất khá trống trải, trong vòng vài dạng không có hài cốt nào. Ở giữa khu đất trống, có một đại hán mặc chiến giáp màu đen, đầu bị chặt một nửa, đầu gối của chân trái bị chặt đứt, trên ngực cắm một thanh chiến đao màu đen. Trải qua vô số năm, bất kể là băng xương cự long hay là thái thản đều chỉ còn lại hài cốt. Nhưng Đại Hán áo giáp đen lại như mới bị thương nằm trên mặt đất Khuôn mặt rõ ràng, vẻ mặt hồng hào Trong cơ thể tản mát ra một trận năng lượng ba động mênh mông Ngưng tụ thành một suối năng lượng khổng lồ trên không trung Khiến chiến trường chấn động Một cổ uy áp vô hình lấy Đại Hán làm trung tâm Bao phủ cả chiến trường Càng gần hắn, uy áp lại càng lớn Cho dù còn cách vài dặm Cũng khiến cửu đầu xà vương run lên Cảm giác uy áp khiến người khác không thể nào hô hấp được Đám người cự viên vương và yêu cơ càng không cần phải nói Sau khi kêu lên một tiếng đau đớn rồi nhanh chóng lui lại Mặt không còn chút máu như bị trúng một đòn vô hình Rốt cuộc đây là ai? Cảm giác năng lượng cuồng bạo Dương Lăng chấn động trong lòng Không thể nào tưởng tượng đại hán này khi còn sống có lực chiến đấu kinh khủng đến mức nào Trong cả chiến trường, chỉ duy nhát cường giả này không bị một kích chí mạng Trên người bị nhiều vết thương nặng Cái khác không nói Chỉ điểm này đã cho thấy thực lực của đại hán này hơn xã băng xương cử long là thượng vị thần đình Không thể nào tưởng tượng được Người này kinh khủng đến mức nào Trần chờ một lát Dương lăng bảo mọi người ở lại tại chỗ Sau đó cố gắng từng bước một đi về phía trước Đứng ở mảnh đất trống hắn rất nhanh xác định tiếng gọi mình là thanh chiến đao cắm trên người tên đại hán Cảm giác thân thiết như cùng dòng máu Kêu gọi hắn từng bước đi đến, đao dài hơn một mét, toàn thân đen nhánh, cũng không biết do tài liệu gì luyện thành. Như con cá voi hút nước không ngừng hấp thu năng lượng trên người đại hán vọng ra, tản mát ra một cỗ sát khí tận trời và hắc quang nhàn nhà. Bao phủ cả đại hán, áp chế uy áp kinh người mà người này phát ra. Chiến hồn, sau khi đến gần, nhìn qua làn hắc quang nhàn nhà. Dương Lăng phát hiện trên chiến đao có khắc hai chữ hán cổ như rồng bay phượng múa, giống hệt chữ viết trên phương tiêm bi. Có lẽ cảm giác được Dương Lăng đã đến, chiến hồn đao mày đen rung lên, như có linh tính rung lên. Chiến hồn, chiến hồn của Thượng Cổ Vu Sư không bao giờ thất bại, nhìn chiến hồn đao như có linh tính. Dương Lăng vô cùng kích động, càng lúc càng khẳng định tòa thành than bí này có liên lạc với Thượng Cổ Vu Sư mà mình vẫn đi tìm. truyền thừa từ vu tháp, để hắn cảm giác chiến hồn đao đầy sát khí này như một bộ phận của cơ thể. vũ lực ba động mênh mông khiến hắn chấn động trong lòng. Từ trước đến nay, hắn đã thử qua trọng phủ sắc bén, thử qua trường kiếm sắc bén, nhưng vẫn chưa tìm được vũ khí thích hợp. Hoặc là lợi dụng huyết tinh linh trùy thủ đánh lén, hoặc là chỉ có thể dùng nắm tay đánh nát thân thể kẻ địch. song chiến hồn đao trước mặt này thì khác. Chỉ nhìn một cái, hắn cảm giác trôi này một kích trí mạng, là chiến đao vô địch từng giết chết hàng ngàn hàng vạn thượng vị thần thu. Đúng là một vũ khí rất thích hợp với linh hồn đại vu ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 534 Hoa biểu mặc dù muốn lập tức rút thanh chiến hồn đao ra, nhưng nhìn chiến trường rộng lớn. Cảm giác uy áp vô thượng và năng lượng ba động mênh mông mà Đại Hán phát ra. Dương Lăng lại không dám coi thường vọng động. Làm một linh hồn đại vu. hắn nhìn thấy trên chiến trường bao phủ một cấm chế, tận lực áp chế năng lượng ba động và uy áp của Đại Hán. Chiến hồn đao ẩn chứa rất nhiều vô lực, là hạch tâm của cả tòa cấm chế. Thần cách của Đại Hán đã bị đánh nát hoặc là đào ra. Nhưng chỉ bằng năng lượng ẩn chứa trong cơ thể đã rất kinh người, hình thành một suối năng lượng đáng sợ trên bầu trời chiến trường. Tùy tiện rút đau ra, có lẽ không cẩn thận khiến cả chiến trường hỏng mất, không ai dám đảm bảo không phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Đi, nhìn xem tình huống xung quanh thôi, cẩn thận, Dương Lăng vừa đi vừa quan sát tình huống xung quanh, cẩn thận lĩnh ngộ sự ảo diệu của cấm chế. Chỉ có thể hiểu rõ hết tình huống xung quanh, mới có thể nghĩ biện pháp rút ra chiến hồn đao. Vừa bắt đầu, mọi người còn rất cẩn thận, tiến từng bước một. Sợ là không cẩn thận sẽ xuất hiện vong linh có thực lực thượng vị thần thù. Nhưng dọc theo đường đi, thì cương thi và khô lâu cấp thấp gặp không ít. Nhưng vong linh có cấp bậc thượng vị thần thú lại có không ít. Vì vậy từng bước bình tĩnh lại, càng đi càng nhanh. Trời ạ, mấy trăm thần thù... Mà không còn một viên thần cách Hải Đức Lạp chán nản lắc đầu Vốn nhìn thấy thần thú trên chiến trường rất là kinh khủng Nàng còn rất chờ mong Hy vọng nhặt được vài viên thần cách Không ngờ rằng Hy vọng càng lớn Thất vọng càng cao Vòng vo cả nửa giờ cũng chỉ nhặt được vài mảnh thần cách vỡ nát Đúng vậy Tất cả đều là một kích trí mạng Một đau đánh vỡ thần cách Thật sự quá đáng sợ Nhìn hài cốt của mỗi thần thú Lại nhìn thấy vết thương đáng sợ trên người bọn nó Yêu cơ tê dại ra đầu Làm đại vương hô phong hoán vũ ở ô lạp nhĩ núi non hàng ngàn hàng vạn năm Hôm nay nàng hiểu rằng mình còn kém quá xa Ngay cả thần thú có thực lực thượng vị thần đỉnh cũng bị một kích trí mạng Huống chi là một lĩnh vực cường giả nho nhỏ Ồ đại nhân đây là cái gì Cử viên vương tốc độ rất nhanh Với một đống hài cốt ra Lộ ra một phương tiêm bi cao bằng một người Dương Lăng đi đến nhìn Thì phát hiện phương tiêm bi rất lạnh lẽo Khắc đầy phù văn huyền ảo Tản mát ra một trận năng lượng ba động mịt mờ Rất tương tự như vũ lực ba động phát ra từ chiến hồn đao Nhìn bộ dạng như là một phần của cấm chế Ồ, thượng cổ luyện hồn thuật Ở mặt sau của phương tiêm bi Dương Lăng phát hiện rất nhiều phù điêu Ghi chép một loại luyện hồn thuật Ngoại trừ chữ hán cổ, còn có không ít hình vẽ, có phần tương tự như luyện hồn thuật trong phương tiêm bi ở Vu Tháp. Chỉ là có một ít chi tiết khác biệt mà thôi, có chỗ kể lại khá tỉ mỉ về một ít tình huống của Thái Luân Đại Lục. Đại nhân, bên này cũng có một tấm lá gan cự viên vương càng lúc càng lớn, rất nhanh. Với một đống hài cốt ra tìm được một bức phương tiêm bi khác, Dương Lăng đi đến nhìn, giống hệt tấm vừa phát hiện. Chỉ khác là vu thuật ghi phía sau khác nhau mà thôi Một Hai Ba Hơn một canh giờ sau Mọi người vòng bo một vòng quanh chiến trường Tổng cộng tìm được 102 bức phương tiêm bi Ở mặt sau đều ghi chép vu thuật Ít thì có một loại Nhiều thì có ba loại Có cái chỉ ghi nửa đoạn Có cái chữ viết rất mờ nhà Thậm chí còn không nhìn rõ Dường như phương tiêm bi bị người phá hoại hoặc đào đi chẳng lẽ lão vu bà đã đến chiến trường này hoặc là vô ý nhặt được một bức phương tiêm bi từ đây qua đó tìm ra vu thuật ghi trên đó nhớ đến pháp thuật tương tự như vu thuật của lão vu bà lại nhìn những mô đất trống dương lăng trầm ngâm không nói phương tiêm bi ghi chép vu thuật là một phần của cấm chế cùng với chiến hồn đao hợp thành một cấm chế khổng lồ cố gắng áp chế vong linh trên chiến trường Căn cứ vào các loại tình huống thì đây là một giam cầm cấm chế khổng lồ, điệp ra thêm trọng lực cấm chế và linh hồn cấm chế, để tránh cho hài cốt trên chiến trường phát sinh biến dị. Vài tòa phương tiêm bi sau khi bị phá hư, nên cấm chế bị ảnh hưởng nhất định, qua đó khiến cho hài cốt ở phía ngoài biến thành vong linh. May là thượng vị thần thú đều ở bên trong chiến trường, nếu không, không biết chừng cả tòa thành này đã bị vong linh cường đại phá hủy rồi. Đại nhân, truyền tống trận, ở đây có một truyền tống trận, thi vu vương lớn tiếng kêu lên, được cử viên vương và hắc long vương trợ giúp, với một đống hải cốt ra, lộ ra một truyền tống trận khổng lồ. Truyền tống trận rất lớn, lớn hơn truyền tống trận đơn giản rất nhiều, phụ kín rất nhiều cực phẩm tinh thạch, bày rất nhiều tinh thạch của siêu giai ma thù, tản mát ra một trận năng lượng ba động mênh mông. Đúng là dựa vào cỗ năng lượng ba động này mà Thi Vu Vương mới phát hiện ra tòa truyền tống trận bị bao phủ bởi đóng hài cốt này. Ồ, mắt đen, tóc đen yêu cơ tìm được một cột đá bị hư hoại ở gần truyền tống trận, nhìn bức phù điêu trên mặt, kêu lên thất thanh, đại nhân, đây chẳng lẽ là tộc nhân của người. Đừng nói là Thái Luân Đại Lục, mà ở vị diện khác, người có mắt đen, tóc đen cũng rất hiếm có. Cho nên sau khi nhìn thấy bức phù điêu trên cột đá, yêu cơ lập tức nghĩ đến gia tộc thần bí của Dương Lăng. Từ trước đến nay, tất cả mọi người đều biết Dương Lăng đến từ một gia tộc thần bí và cường đại. Nhưng gia tộc Hán có bao nhiêu người, gia tộc Hán ở đâu thì không một ai biết được. Điêu khắc Trung Hoa, Dương Lăng đưa tay cướp lấy cột đá nhỏ trong tay yêu cơ, cẩn thận quan sát một lát thì cảm thấy chấn động trong lòng. Đây đâu phải là là cột đá, rõ ràng là bức tượng trong lịch sử Trung Quốc, một bức tượng dùng bạch ngọc làm ra. Có lẽ vì bị hư hỏng nhiều, hoặc là trải qua thời gian quá nhiều, bức phù điêu trên pho tượng rất mơ hồ, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy vài người có mắt đen, tóc đen, hình rồng trên người rất mơ hồ, khó nhìn thấy. Nhưng mặc dù như thế dám chắc đây tuyệt đối là bức tượng Trung Hoa, đây rốt cuộc là đâu? Thượng Cổ vu Sử ở Thái Luân Đại Lục rốt cuộc là ai? bút ve bức tượng, dương lăng nghi hoặc càng lúc càng lớn, vu thuật quen thuộc, cấm chế huyền ảo, chiến hồn đao cường đại, còn có ngũ trảo kim long ở trên cửa thành, tất cả đều cho thấy tòa thành này là di tích mà Thượng Cổ vu Sư lưu lại. Sau một trận đại chiến, tòa thành cường thịnh đã biến thành bộ dạng này, ngay cả bức tượng cũng chỉ còn một mảnh nhỏ, trận chiến năm đó khủng khiếp đến thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Tất cả đã chết, hay là hấp tấp rời khỏi tòa thành, nhìn vô số hài cốt xung quanh, Dương Lăng lắc đầu, muốn tìm hài cốt của Thượng Cổ vu Sư trong đám hài cốt này, đúng là nằm mơ. Ngoài ra, từ hiện trường mà thấy, lực chiến đấu của Thượng Cổ vu Sư quá cường đại, ngay cả thần thú thượng vị thần đỉnh cũng một kích trí mạng, hiển nhiên không thể dễ dàng bị giết. Rất có thể là vì che giấu tung tích hoặc là tránh né kẻ địch đáng sợ hơn nên bắt buộc phải vội vàng rút lui Gia tộc của ta rất lớn Có rất nhiều nhánh Trong thợ săn từng có không ít người đi du lịch đến các vị diện Nhưng người khác trên bức phù điêu này có phải là tộc nhân của ta hay không Ngay lập tức ta cũng không rõ lắm Dương Lăng cười cười Lão vu bà chạy về Ác Ma Đảo dám chắc sẽ lập tức tăng cường phòng thủ của Ác Ma Đảo Thậm chí Hải Yêu Vương đáng sợ lúc nào cũng có thể quay lại. Mặc dù không thể nào dùng truyền tống trận, nhưng đối với Thượng vị Thần Cường Đại mà nói, trực tiếp bay từ Ba Lạp Khắc Thành về cũng không mất quá nhiều thời gian. Thời gian rất gấp gáp, phải nghĩ biện pháp nhanh chóng lấy được chiến hồn đao. Dùng tốc độ nhanh nhất phá hủy ác ma đảo. Cung điện Nguy Nga từng toàn nối tiếp một tòa, liên miên không dứt. che giấu rất nhiều bí mật có liên quan đến thượng cổ vu sư nhưng được đông đảo cấm chế bảo vệ đừng nói là người bình thường mà ngay cả linh hồn đại vu hắn cũng không dám xông loạn sau khi phá hủy ác ma đảo giết chết giáo hoàng điên cuồng sẽ tìm thời gian từ từ thăm dò tòa thành này cũng không muộn tát lạp lại đây giúp ta cùng chữa trị tòa truyền tống trận này những người khác tiếp tục quét dọn chiến trường Xem có bảo bối gì đáng giá hay không Thì vu vương đeo tử vong hào giác lên lưng Chỉ huy mọi người nhanh chóng hành động Làm một gã lĩnh ngộ tâm ma pháp tắc Từng có hàng ngàn hàng vạn đại quân Là đức lý cách tư có tinh thần lực cường đại Hơn nữa rất khôn khéo Thấy dương lăng không muốn nói nhiều lời về gia tộc Lập tức ngăn cản đám người yêu cơ Và cử viên vương tiếp tục hỏi Vùi đầu vào chữa chỉ truyền tống trận đã bị phá hỏng Là đức lý cách tư, sau đây, ta phải tập trung tinh thần phá giải cấm chế trên chiến trường. Các chuyện khác giao cho ngươi, các loại bảo vật như tinh thạch và thần khí không quan trọng. Quan trọng nhất là sửa được truyền tống trận, chúng ta phải tận dụng thời gian đi ra ngoài. Có truyền tống trận, sau này lúc nào cũng có thể đi vào thăm dò. Dương Lăng dặn dò hai câu, đi nhanh về phía chiến hồn đao. Có lão già thi vu vương giàu kinh nghiệm này. Các chuyện phức tạp không cần hắn tự mình nói. Thi vu vương mặc dù tính tình kỳ quái, thậm chí là biến thái, nhưng năng lực rất tốt. Lực chiến đấu không phải mạnh nhất, nhưng năng lực ứng biến và tổ chức thì không có bất cứ ai bên người có thể bằng được. Cấm chế mà đại vu bày ra, cũng chỉ có đại vu mới có thể phá giải. Sau khi đi một vòng quanh chiến trường, Dương Lăng nhanh chóng nghĩ đến một biện pháp. An toàn lấy ra chiến hồn đao Chỉ cần dùng nhiếp vật cấm chế thu lấy 102 bức phương tiêm bi còn lại trong nháy mắt Cấm chế bao phủ cả chiến trường sẽ tan biến thành mây khói Tuy nhiên, phải hóa giải được suối năng lượng trên chiến trường đã Thu lấy hết tất cả năng lượng trên chiến trường Tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn Bất kể là thi vu vương hay là giác hồn xà Tất cả đều rất thèm khát năng lượng trên chiến trường Nhưng dựa vào hai người bọn họ hấp thu hết năng lượng trên chiến trường, không biết phải đến ngày tháng năm nào. Năng lượng ngưng tụ ở chiến trường quá nhiều, có ma lực mênh mông, cũng có linh hồn năng lượng. Ngay cả có một trăm con rác hồn xà, hay một nghìn thi vu vương cũng không thể nào hấp thu hết ngay lập tức. Tuy nhiên, không phải không có biện pháp gì. Một người trong thời gian ngắn không có biện pháp hấp thu nhiều năng lượng như vậy, Nhưng vu tháp thần bí thì càng nhiều càng ít. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web ba mươi 535, cửu long thần giới vì hóa giải suối năng lượng trên bầu trời chiến trường trong thời gian ngắn. Dương Lăng lấy hết cực phẩm tinh thạch và ma thú tinh hạch còn lại trong không gian giới chỉ ra. Không tiếc hao tổn vũ lực và tinh thần lực bày ra một tòa tụ linh trận khổng lồ vì đề phòng bất chắc. Lấy ra đại vu thai, bày ra một đạo cấm chế, bày ra mỗi một tia linh hồn ấn ký trên mỗi một tấm phương tiêm bi, chuẩn bị một cách hoàn hảo. Theo vu lực mà Dương Lăng đưa vào, tụ linh trận khổng lồ khẽ ngâm lên một tiếng, trong nháy mắt tản mát ra một vầng sáng bảy màu. Sau đó điên cuồng hấp thu năng lượng ngưng tụ trên bầu trời chiến trường, ma lực mênh mông, linh hồn năng lượng hỗn độn. Thậm chí cả thần lực tàn mát ra từ trong cơ thể đám thượng vị thần thu. Tất cả như thủy chiều chút vào trong cơ thể dương lăng. Vị thượng cổ cấm chế áp chế, năng lượng trên chiến trường cơ bản không thể nào tàn mát ra ngoài. Năng lượng tích lũy hàng ngàn hàng vạn năm, năng lượng ngưng tụ cùng một chỗ rất kinh khủng, điên cuồng lao vào tụ linh trận mà dương lăng bày ra. Như một cơn lũ lớn tìm được một điểm rút nước vậy, thế không thể đỡ Hình thành một đoàn xương trắng Đau nhưng cũng vui sướng Năng lượng cuồng bạo lần lượt xé rách gân mạch của dương lăng Không đợi vô lực chữa trị đã lại bị xé rách Dưới tác dụng của luyện thể vô quyết Năng lượng từ từ được hấp thu vào trong cơ thể Thẩm thấu vào từng tấc da thịt Thẩm thấu vào từng mảnh gân mạch Bắt đầu một vòng cường hóa trước đó chưa từng có Vu đan vốn đã rút lại chỉ còn bằng đầu ngón tay Nhưng sau khi hấp thu được năng lượng mênh mông, lại như quả bóng hơi bành trướng lên, khôi phục lại thành nắm tay như lúc ban đầu, nhưng ẩn chứa vũ lực hoàn toàn khác xa lúc trước. Mỗi lần phun ra nuốt vào lại thúc đẩy một cỗ vũ lực mênh mông, tốc độ vận hành nhanh hơn lúc trước 10 lần, thậm chí hơn trăm lần. Đúng như Dương Lăng dự đoán, đến khi thân thể và vu đan thừa nhận năng lượng đến cực hạn thì ấn ký hình tháp ở mi tâm tự động mở ra. như động không đáy hấp thu năng lượng. Nếu nói dương lăng ngồi ở trong tụ linh trận là một thỏi nam châm, thì không gian vu tháp chính là một cái hác động, không hề có giới hạn cắn nuốt năng lượng trên bầu trời. Rất nhanh, suối năng lượng đáng sợ từng bước tan thành mây khói. Dưới tác dụng của tụ linh trận, năng lượng trong cơ thể đại hán bị rút ra rất nhiều, vẻ mặt hồng hào nhanh chóng tái nhợt, thậm chí ngay cả thân thể cũng từng bước khô héo lại. Rất nhanh từ một đại hán cường tráng biến thành một lão già gầy gò. Trên mặt xuất hiện từng nếp nhăn, uy áp khiến cho đám người cửu đầu xà vương và hắc long vương sợ hãi cũng nhanh chóng tiêu tan. Từ một gã cường giả đáng sợ biến thành một lão già gầy gò. Một đảo hắc quang hiện lên, mất đi rất nhiều năng lượng hổ thể nên đại hán không thể nào ngăn cản cấm chế áp chế. Đừng nói là áo giáp màu đen, mà ngay cả thân thể cũng xuất hiện từng vết dạn nứt. Suy suy, cả người vỡ vụn ra như pho tượng a có lẽ là ảo giác Đại Hán không hề nhúc nhích Nhưng trong cơ thể lại đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết Gàn khản cả giọng Như là một con ma thú trước khi chết kêu gào Hoặc là một vong hồn không cam lòng ra sức giãy ruộng Không đợi mọi người chú ý lắng nghe Vết dạn nứt trên người Đại Hán càng lúc càng lớn Oanh, một tiếng trực tiếp nổ mạnh Hóa thành cho bụi biến mất không còn một mảnh Âm thanh cổ quái cũng theo đó mà biến mất Đinh một tiếng Một quả không gian giới chỉ rơi xuống trước mặt Dương Lăng Ồ chẳng lẽ Đại Hán này trước khi chết còn giữ lại một tia thần thức Cảm giác oán niệm càng lúc càng mờ nhạt trong không trung Dương Lăng chấn động Khi quan sát chiến hồn đao hắn thử nhìn nhiều lần cũng không thấy linh hồn ba động của tên Đại Hán Không ngờ rằng thời khắc cuối cùng trong cơ thể đối phương lại bộc phát ra oán niệm mãnh liệt đến thế cường giả tuyệt đối không phải cường giả bình thường người sau khi bị thương nặng một tia ý thức cuối cùng còn có thể giấu giếm được linh hồn đại vu dò xét dương lăng không thể nào tưởng tượng được đại hán áo giáp đen này khi còn sống có thực lực cường đại đến mức nào rung động hắn vừa vặn nhìn thấy giới chỉ trước mặt mình cẩn thận quan sát Thấy chiến giáp trên người địa hán đã tan thành mảnh nhỏ, chỉ có giới chỉ này là không tổn hao gì. Cái khác không nói, chỉ điểm này đã rất đáng giá rồi. Một vật mà cường giả loại này đeo trên người, cũng không phải là bảo vật bình thường. Toàn thân giới chỉ có màu vàng, khắc chín cái đầu rồng dữ tợn, tản mát ra một trận năng lượng ba động mịt mờ. Lật đi lật lại cũng không tìm thấy đầu mối, dương lăng cẩn thận thu hồi lại. Chuẩn bị đợi sau này có thời gian rồi cẩn thận nghiên cứu. Đại nhân, thành công, truyền tống trận đã được sửa lại. Thi vu Vương rất là hưng phấn, vừa nói vừa kích động đi tới. Sau mấy lần thất bại, hắn rốt cuộc đã cùng đám người Hải Đức Lạp, Yêu Cơ và hắc Long Vương sửa được truyền tống trận. Có thể trực tiếp truyền tống đến một hòn đảo vô danh gần đó. Tốt, rất tốt, Dương Lăng dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Là Đức Lý Cách Tư, sau khi phá giải được cấm chế trên chiến trường, thuận lợi lấy được chiến hồn đao, chúng ta sẽ lập tức chạy đến ác ma đảo. Người chỉ huy đám người hắc Long Vương và cự viên Vương tận dụng thời gian quét dọn chiến trường. Nhớ là thời gian có hạn, tuyệt đối không được xông vào các cung điện. Tòa thành dưới đáy biển rất lớn, cung điện Nguy Nga nhìn không thấy cuối, bao phủ bởi từng đảo thượng cổ cấm chế. mặc dù bên trong có lẽ có không ít bảo vật nhưng dương lăng không muốn gặp phiền toái vào lúc này vì tránh đêm dài lắm muộn nên sớm phá hủy ác ma đảo dù sao tổng bộ của hắc ám hiệp hội đã bị đại quân ác ma đảo bao vây không ai biết hắc ám hiệp hội có thể cầm cự được bao lâu chẳng may hải yêu vương hoàn toàn tiêu diệt hắc ám hiệp hội rồi dẫn đại quân chạy đến vậy phiền toái rồi hắc hắc đại nhân yên tâm đi Đối với mệnh lệnh của ngươi, không ai dám đi vào. Hơn nữa, trên chiến trường có rất nhiều bảo bối. Ai còn có thời gian chạy loạn chứ? Thi vu vương cười cười, xoay người bỏ đi. Trên sân rộng có vô số hài cốt. Chỉ riêng thần thú đã có rất nhiều. Mặc dù thở thủ công đã biến mất hết. Nhưng trên chiến trường còn có rất nhiều siêu giai ma thù. Có rất nhiều hài cốt loài người. Tay chân nhanh một chút là có thể nhặt được không ít tinh thạch từ trong vô số hài cốt này. Thậm chí còn có thể nhặt được vài món thần khí. Cơ hội tốt như thế, tuyệt đối không thể nào bỏ qua được. Ồ, vân mẫu tinh thạch. Cửu đầu xà vương mắt tinh tay nhanh, thu hồi tất cả tinh thể hình lục lăng trên mặt đất lại. Vân mẫu tinh thạch là một loại thủy tinh rất hiếm có. Bản thân không có năng lượng, nhưng có thể chứa đựng năng lượng hấp thu từ bên ngoài. Là tài liệu cần có để kiến tạo thượng cổ ma pháp trận. Ở ma thú vị diện, một khối vân mẫu tinh thạch to bằng đầu ngón tay là có thể đổi được một nắm siêu dai ma thú tinh thạch. Nếu mà may mắn còn có thể cùng mấy lão già sống hàng ngàn vạn năm đổi một kiện thần khí hoặc là một viên thần cách. Không ngờ rằng, ở đây lại có hơn 10 khối, đều to bằng bàn tay. Hải Đức Lạp, gặp mặt có phần, ngươi xem, yêu cơ cười cười. Nhẹ nhàng đi đến, mặc dù không biết tác dụng của vân mẫu tinh thạch, nhưng thấy hải đức lạp là trung vị thần đỉnh mà coi trọng như thế, nàng hiểu rằng tuyệt đối là bảo bối trong bảo bối. Tát lạp, ngươi xem, bên kia còn có, hải đức lạp đưa tay chỉ về phía một hải cốt cách đó không xa, thừa lúc yêu cơ thất thần liền chạy ra thật xa. sau khi gia nhập ma thú đại quân nàng đã giáo huấn mấy tên thô lỗ là hắc long vương và cự viên vương vài lần nhưng rất e ngại yêu cơ nam không ra nam nữ không ra nữ sợ là không cẩn thận bị đối phương thích thì chết suy chạy nhanh như thế làm gì chẳng lẽ không biết ta không có hứng thú với đàn bà yêu cơ khẽ vuốt mái tóc dài một cái nháy mắt tình tứ với hắc long vương ở cách đó không xa khiến hắn như nhìn thấy rắn độc cả người run lên rồi lấy lý do tìm bảo trẻ thật xa càng xa càng tốt trong mắt hắn nói về lực sát thương yêu cơ mới là sát thủ đứng đầu còn kinh khủng hơn cả hải đức lạp đám người này rốt cuộc là đang tìm bảo hay là phá thành thế nhìn thấy cự viên vương như con trâu mộng không ngừng lao thẳng lại nhìn cửu đầu xà vương hóa thành bản thể đập nát đám hài cốt dương lăng lắc đầu lập tức tập trung tinh thần thi triển một vô quyết huyền ảo thu theo tiếng quát của hắn 102 bức phương tiêm bi phân bố ở trên sân rộng bị nhổ lên trong nháy mắt đã bị hắn thu vào không gian vu tháp cấm chế bao phủ cả chiến trường trong nháy mắt tan thành mây khói thân thể mọi người lập tức dễ chịu hơn chiến hồn chiến hồn không bao giờ thất bại dương lăng thu hồi đại vu thai bay đến trước mặt chiến hồn đao hít một hơi thật sâu từ từ vươn tay ra dùng sức nhấc chiến hồn đao lên chiến hồn đao khẽ ngâm lên một tiếng nhẹ nhàng chấn động trong tay dương lăng truyền đến một cỗ năng lượng ba động như là một bộ phận cơ thể hoàn toàn dung hợp với dương lăng một cỗ sát khí mênh mông lấy dương lăng làm trung tâm tản mát ra bên ngoài trong nháy mắt thiên địa biến sắc ở sâu trong cung điện nguy nga truyền đến tiếng chuông du dương Vô số vong linh trong tòa thành cả người run lên Tất cả đều hoảng sợ quỳ mọp xuống mặt đất Sát khí sắc bén của chiến hồn đao lưu lại một dấu ấn sâu trong linh hồn của bọn họ Không thể nào phai mờ theo năm tháng Đi, đi mau, dương lăng chặt một khúc xương của một thượng vị thần thù Rất nhanh làm ra một cái vỏ đao Đeo chiến hồn đao lên lưng Nhìn sân rộng với vô số hài cốt Lại nhìn cung điện nguy nga tráng lệ xoay người nhanh chóng rời đi dẫn mọi người chạy về phía truyền tống trận ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương năm trăm ba sáu thiết đà ác ma đảo hô thông qua truyền tống trận trở lại một hòn đảo nhỏ ngoài khơi dương lăng hít thật sâu vài hơi không khí tươi mát một cơn gió biển thổi qua quần áo bay phần phật đại nhân Có cần lưu một đội ma thú bảo vệ truyền tống trận trên đảo hay không? Nhìn truyền tống trận bí ẩn, thi vu vương nhíu nhíu mày. Truyền tống trận này là cách để mọi người tiến vào tòa thành dưới đáy biển. Trên đảo mặc dù không có người ở, nhưng chỉ cách ác ma đảo có hơn ngàn dặm. Không cẩn thận là sẽ bị người phát hiện. Không cần bảo vệ, hủy đi là xong mà. Nhìn đại dương mênh mông vô tận, dương lăng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Chỉ có người chết mới không để lộ tin tức Cũng như thế Không có truyền tống trận Tòa thành dưới đáy biển mới có thể càng thêm an toàn Trước khi xuất phát Dương Lăng đã lưu lại một đạo linh hồn ấn ký ở tòa thành Lúc nào cũng có thể thông qua truyền tống môn thuấn di đến đó Không cần phải lưu lại truyền tống trận đi thông tòa thành làm gì Tòa thành rất lớn Cung điện nguy nga Mọi người mới chỉ đi được một bộ phận nhỏ mà thôi ở sâu trong cung điện có lẽ còn có bảo vật cường đại có lẽ lưu lại đầu mối của thượng cổ vu sư bất kể thế nào cũng không thể để người khác tiến vào đó được để ta cự viên vương bản tính thích bạo lực vừa nói vừa giơ thanh côn sắt nặng nề lên nhảy lên thật cao oanh một tiếng đập mạnh xuống một côn hai côn rất nhanh biến truyền tống trận thành đống đổ nát tốt lắm Ngươi còn đập nữa thì ngay cả hòn đảo cũng bị ngươi nhấn chìm yêu cơ che hai tay lại Bất mãn chừng mắt nhìn cự viên vương Đúng, Dương Đại Nhân, nhấn chìm cả hòn đảo không phải càng an toàn hơn sao Cự viên vương hưng phấn xoa xoa tay, đôi mắt đỏ rực lên Đồ ngu, ngươi trực tiếp nhấn chìm cả hòn đảo Vậy không khác gì bảo người khác ở đây có chuyện sao Dẫn hải tộc quanh đây lại ư Thi vu vương lắc đầu, nói tiếp Kẻ ngu ta đã gặp nhiều, nhưng chưa thấy ai ngu đến thế này, ách. Cử viên vương sờ sờ gáy, cười xấu hổ. Các ngươi vào không gian vu tháp mà tiếp tục cãi nhau đi, dương lăng cười cười, phất tay thu mọi người vào không gian vu tháp, lập tức bay về phía ác ma đảo. Hô, một tiếng, như cơn gió lao giữa không trung, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Sau khi hấp thu được rất nhiều năng lượng trên chiến trường, thân thể hắn lại được cường hóa. Không những phòng ngự đạt đến một trình độ kinh người, mà tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Toàn lực bay, đừng nói là hắc Long Vương và Phi Long Vương mà ngay cả cửu đầu xà vương là trung vị thần đỉnh cũng không thể đổi kịp. Hơn một dặm, đối với Hải, tộc bình thường mà nói có lẽ phải đi mất hơn 10 ngày. Nhưng đối với Dương Lăng mà nói, chỉ một lát là đến. Ác ma đảo không quá lớn, diện tích gấp duy xâm chấn khoảng 10 lần. Trên đảo mọc đầy cây đại thụ thẳng tắp, núi nhiều đất ít, ngọn núi cao nhất cao hơn mặt nước biển khoảng 2.000 mét. Xung quanh có rất nhiều các hòn đảo, là nơi ở của rất nhiều bộ lạc hải tộc phụ thuộc vào ác ma đảo. Hầu hết đều là các bộ lạc bị lão Vu bà dẫn đại quân chinh phục, phụ trách cung cấp các loại tài nguyên cho ác ma đảo. Đúng theo dự đoán, sau khi trở lại ác ma đảo, lão Vu bà bị thương nặng lập tức tăng cường phòng ngự. mở ra thượng cổ ma pháp trận bảo vệ ác ma đảo một vòng hồng quang bao phủ cả ác ma đảo cho dù còn cách khá xa dương lăng vẫn cảm giác được một cỗ năng lượng ba động mênh mông tát lạp dẫn đại quân thổ bạt thử của ngươi đảo mấy cái hang động lớn càng nhanh càng tốt dương lăng hạ xuống một hòn đảo nhỏ phất tay triệu ra đám người thi vu vương và hắc long vương trầm giọng ra lệ hờ hồng quang kỳ quái ngăn cản thần thức dò xét Căn bản không thể nào thuấn di vào bên trong. Bất đắc dĩ, không thể làm gì hơn là hy vọng thổ bạt thử có thể giống như lúc đánh thánh bỉ đắc tòa thành. Dựa vào các mỏm đá ngầm hỗ trợ, yêu cơ dẫn đại quân thổ bạt thử lẻn đến bãi cát trên ác ma đảo, chia ra hành động, chuẩn bị đào mấy cái động nối thẳng vào trong ác ma đảo. Không ngờ rằng, đất cát bên ngoài rất mềm, nhưng càng đào vào trong, cát đá càng cứng rắn, bận dận cả nửa ngày cũng không đào được mấy bước. Bình thường, thổ bạt thử với hàm răng sắc bén có thể cắn đứt thanh đao, bây giờ lại không thể nào cắn vỡ một tảng đá được. Ma lực, ma lực ở mọi nơi, hầu như mỗi một hạt cát, mỗi một tảng đá đều tàn mát ra từng trận ma lực ba động. Hiển nhiên, ma pháp trận cổ quái không những bao phủ cả ác ma đảo, còn bảo vệ cả mặt đất, giống như mai rùa, phòng thủ không hề có sơ hở. Làm thế nào bây giờ? Nhìn hồng quang kỳ quái, dương lăng nhíu nhíu mày, phất tay triệu đại biểu của các hải tộc ở trong không gian vu tháp ra. Trong đó có cả hải yêu y lỵ toa và thống lĩnh hải báo phỉ qua còn chưa muốn đầu hàng mình. Rất nhanh, thông qua vài tên hải tộc chủ động đầu hàng hiểu rõ tình huống. Thì ra, đây là một ma pháp trận đã bị tàn phá lưu lại từ thời kỳ thượng cổ, hơn vạn năm trước đã không hề vận chuyển. Nhưng không biết lão vu bà tìm được biện pháp chữa trị bằng cách nào, khiến ma pháp trận lại hoạt động, mặc dù không có uy lực trước kia, nhưng dùng để phòng ngự còn không có vấn đề gì lớn. Sau khi khởi động, cả ác ma đảo sẽ được bao phủ trong một vòng hồng quang kỳ quái. Chỉ cần có đủ năng lượng là có thể duy trì, trong lịch sử thì đúng là dựa vào thượng cổ ma pháp trận cường đại này. Mà lão vu bà mới dẫn hải yêu ngăn cản công kích của liên quân hải tộc Bảo vệ được ác ma đảo Tính cả bộ lạc hà nhân pháp nhị đốn chúng ta Trong đó thì ác ma đảo tổng cộng chinh phục mấy trăm bộ lạc lớn Các bộ lạc nhỏ càng không cần phải nói Một lão già đầu người thân hà mã lắc đầu cười khổ Dừng lại một chút rồi nói Có đông đảo chiều cống của các bộ lạc Lương thực mà ác ma đảo tích chữ đủ để ăn trong vòng 10 năm Chỉ cần có đủ năng lượng ủng hộ, phòng thủ 10 năm, 8 năm cũng không phải vấn đề gì. Trong lịch sử, liên quân hải tộc từng vây khốn ác ma đảo suốt 5 năm. Đáng tiếc, hao tổn rất nhiều nhân lực và vật lực cũng không thể công phá ác ma đảo. Bắt buộc phải rút quân một gã ngư đầu nhân vẻ mặt tăm tối. Sống mấy trăm năm trời, không ai hiểu rõ hơn hắn về sự cường đại của thượng cổ ma Pháp trận bảo vệ ác ma đảo. Đám hải tộc đầu hàng vô cùng lo lắng, vắt óc cũng không thể nghĩ được biện pháp phá giải thượng cổ ma pháp trận. Thống lĩnh hải báo phỉ qua không dên một tiếng, lặng lặng nhìn ác ma đảo cách đó không xa. Ngay cả liên quân hải tộc hơn 10 vạn quân cũng không thể nào phá giải ma pháp trận bảo vệ ác ma đảo. Không ai tin rằng Dương Lăng tìm được biện pháp trong thời gian ngắn. Dương Lăng đại nhân thả ta trở về. Ta sẽ tìm bà bà thương lượng ngừng chiến, giải hòa với ma thú lĩnh các ngươi. Nhìn thấy đại ma vương Dương Lăng cũng không thể hóa giải ma pháp trận hộ đảo. Hải yêu y lị toa thở dài một hơi. Thấy thời gian ngắn Dương Lăng đã tấn công đến được ác ma đảo. Nàng vô cùng lo lắng, sợ rằng tộc nhân không cẩn thận sẽ bị tập kích. Cũng may, đại trận hộ đảo đã phát huy được uy lực cường đại. Giải hòa. Dương Lăng cười lạnh. Chuyện đã đến nước này, không có cơ hội để giải hòa nữa rồi. Trước không nói đến âm mưu của ác ma đảo và giáo đình, cũng không lo lắng các bộ lạc hải tộc đầu hàng mình, chỉ riêng việc khiến lão vu bà bị trọng thương đã không thể nào hòa giải được. Sau khi biết mình không chết ở tử vong hải vực, lão vu bà điên cuồng tuyệt đối sẽ không buông tha cho mình, vì đoạt lại phương tiêm bi đã thất lạc, tránh khỏi thượng cổ vu thuật bị truyền ra ngoài. Mình cũng không thể nào buông tha lão vu bà bị thương nặng được Đại nhân, để ta tới Sau khi vượt qua sự thừa nhận cực hạn Ma pháp trận cường đại đến mấy cũng bị hỏng Thời khắc mấu chốt cửu đầu xà vương hải đức lạp đi ra Rất tin tưởng vào thực lực của bản thân Sau khi tu luyện một thời gian Thương thế đã hoàn toàn khôi phục Nàng không tin với thực lực trung vị thần đỉnh của mình Còn không thể nào phá tan thượng cổ ma pháp trận bị tàn phá này Được, vậy để cho bọn họ biết thực lực chính thức của ma thú lĩnh đi, mắt dương lăng sáng rực lên, ra hiệu cho Hải Đức Lạp xuất chiến. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web mới.com chương 537, Thượng Cổ Kinh cực Ma Pháp Trận T. Sau khi gào lên một tiếng, Hải Đức Lạp hóa thành bản thể, bay vụt lên cao, bay xung quanh ác ma đảo, thân hình hơn 2.000 m cuộn trên không trung. Đôi cánh khổng lồ che khuất mặt trời, Chín cái đầu rắn giữ tợn nửa mở nửa khép, Cái lưỡi đỏ lòm thè ra thụt vào, rung động, sốc, Nhìn cửu đầu xà vương hải đức lạp khổng lồ ở giữa không trung, Mọi người trợn mắt há mồm, Mặc dù sớm biết bên cạnh dương lăng có ma thú rất cường hãn, Nhưng không ngờ rằng lại có một con mãng xà kinh khủng đến thế này, Một con mãng xà chín đầu khổng lồ, Dài hơn 2.000 mét, Trời à, siêu dai ma thù, Tuyệt đối là siêu giai ma thú, không, còn lớn hơn Hải Long Vương bảo vệ ác ma đảo gấp 10 lần, tuyệt đối không chỉ là siêu giai ma thú, đúng, dám chắc là thần giai ma thú trong truyền thuyết, đám hải tộc đầu hàng bàn tán, sợ hãi than, rốt cuộc thấy được hy vọng công phá được ác ma đảo. Oán hận tích lũy bao năm bộc phát ra trong nháy mắt, đều rút vũ khí ra, chuẩn bị cùng với ma thú đại quân của Dương Lăng tấn công ác ma đảo. Giết hại tộc hải yêu ghê tởm Ngược lại với đám hải tộc đầu hàng Đám quân bảo vệ trên ác ma đảo kinh hãi Tiếng tủ và trầm thấp không ngừng vang lên Đám binh lính mặc áo giáp không ngừng chạy ra từ doanh trại Dưới sự chỉ huy của thống lĩnh hấp tấp bày trận Nhanh Bày trận Nhanh Cung tiến thủ Nhanh Đặt tên Nhanh Tiếng tủ và dồn dập vang lên Mệnh lệnh lo lắng Tiếng chửi bới và tiếng hí của chiến mã đan xen nhau Trong nháy mắt cả ác ma đảo trở nên hỗn loạn Vốn sau khi mở đại trận hộ đảo ra Đám binh lính ác ma đảo rất là tự tin Không sợ gì nhóm dương lăng Nhưng nhìn cửu đầu xà vương đằng đằng sát khí trên không trung Lại nhìn thân hình khổng lồ hơn 2.000 mét của nó Cảm giác mối nguy hiểm chưa từng có Dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người Cửu đầu xà vương gào lên một tiếng Từ trên cao lao xuống Thân hình dài hơn 2.000 mét như viên đạn pháo đánh mạnh vào hồng quang mà ma pháp trận tản ra. Oanh, một tiếng vang lên, như một vụ nổ mạnh diễn ra. Tiếng động rất lớn khiến màng nhĩ mọi người đau đớn. Hồng quang bao phủ cả ác ma đảo trước lên, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Hải Đức Lạp bị bắn ngược ra ngoài. Thượng cổ kinh cực ma pháp trận. Hải Đức Lạp lắc lắc đầu, nghi hoặc nhìn đại trận hộ đảo cường đại. ma pháp trận truyền từ thời kỳ thượng cổ có rất nhiều loại thượng cổ kinh cước ma pháp trận cũng là một loại trong số đó